Tự hồ bọn họ cũng không nghĩ tới thiếu niên bình thường kia khi nổi giận lại đáng sợ đến thế. Phương Thế Vinh như thế nào cũng không nghĩ tới Bùi Đông Lai sẽ ra tay đánh hắn. Đau đớn khó chịu hắn cũng không có tiếp tục nói tiếp mà từ trong túi lấy ta điện thoại rung rảy gọi cho Quý Hồng. Bùi Đông Lai thấy Phương Thế Vinh lấy điện thoại gọi Viện Binh chẳng những không rời đi mà ngược lại còn đi tới chỗ đó. Một bước, hai bước, ba bước nhìn bùi đông lai đi tới, Phương Thế Vinh bị dọa không ngừng lùi về phía sau. Thế Vinh đệ đệ tìm tỷ tỷ có việc gì trong điện thoại truyền ra thanh âm của Quý Hồng. Bên tai vang lên thanh âm dụ hoặc của Quý Hồng. Phương Thế Vinh la lên thất thanh Quý Hồng có một tiểu tạc chuẩn đã thương ta cùng với thuộc hạ. Cô lập tức dẫn người tới miếu thành hoàng. Hả? Đầu bên kia điện thoại. Quý hồng một bộ mặt suy tư có người ở Đông Hải dám động đến Phương Thiếu. Địa vị của hắn như thế nào địa vị gì? Phương Thế Vinh mới vừa muốn nói chuyện thì thấy Bùi Đông Lai đứng ở trước người hắn. Khiến cho hắn sợ đến cả người run lên thiếu chút nữa thì làm rơi điện thoại xuống đất. Hồi tưởng đến cái tên Quý Hồng, Bùi Đông Lai chậm rãi ngồi xuống trong đầu hiện lên thân ảnh Quý Hồng. Ta không biết. Cô nhanh đến đây một chút. Nhanh lên mắt thấy Bùi Đông Lai ngồi sổm xuống. Phương Thế Vinh sợ đến hồn phi phách tán. Thất thanh rống to. Cậu nói cho hắn biết cậu là bạn của ta, ta lập tức dẫn người qua. Đầu bên kia quý hồng phản phức có thể thông qua thanh âm của Phương Thế Vinh đoán được Phương Thế Vinh sợ bể mật. Mặc dù nàng rất tò mò rốt cuộc là thần thánh Phương nào có thể hù dọa Phương Thế Vinh như vậy. Nhưng nàng không có tiếp tục truy vấn thân phận của đối phương mà cố gắng trước hết để Phương Thế Vinh báo tên của nàng. Ổn định tình thế sau đó nàng đưa người qua đó. Lời nói của Quý Hồng thông qua cái loa khuyết đại truyền vào tai Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai dưới biểu lộ khiếp sợ vạn phần của Phương Thế Vinh. Trực tiếp cầm lấy cái điện thoại. Nhưng mày hiếp mắt trầm giọng hỏi Quý Lão Bản. Có phải cô muốn thay hắn ra mặt? Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fif. 161 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 161 cho vay nặng lãi. Thân là đại tỷ lớn của Đông Hải Quý Hồng chẳng những quen biết với lão đại xã hội đen của Hàng Châu là phương chấn hơn nữa còn có quan hệ làm ăn với nhau quan trọng hơn chính là Phương Chấn còn đang giúp nàng thực hiện kế hoạch thống nhất thế giới ngầm Đông Hải. Dưới tình hình như vậy, mặc dù nàng đoán được Phương Thế Vinh có thể chọc phải đại nhân vật, nhưng vẫn quyết định tới miếu hoàn thành trợ giúp Phương Thế Vinh giải quyết chuyện này. Một là vì Phương Thế Vinh được Phương Chấn sai đến Đông Hải để đàm phán trước, Nếu ở Đông Hải phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn thì nàng thân là chủ nhà không có cách nào ăn nói với phương chấn Xong trong lúc quý hồng đang dinh cốt điện thoại thì nàng nghe được lời nói cảo bùi đông lai Ngạc nhiên Đây là phản ứng đầu tiên của nàng Quen thuộc Đây là cảm giác thứ hai Bùi đông lai sau khi ngạc nhiên quý hồng theo bản năng hiện ra một thân ảnh cao ngạo khiến vật thốt lên hỏi. Là ta? Bùi đông lai bất động thanh sắc trả lời. Thì ra là đông lai tiểu bằng hữu. Ừ, cậu nói phương thế vinh chuyện này tỷ tỷ không giúp được. Xác nhận đầu bên kia là bùi đông lai quý hồng trầm mặt một hồi lâu, rồi khôi phục lại giọng chế giữ nói. Ác! Bên tai vang lên lời nói của Quý Hồng, Phương Thế Vinh trận tròn mắt há miệng. Phải biết là lần này hắn tới đây chính là do ý tứ của Phương chống đến để thương lượng kế hoạch đối phó Đông Nguyệt Bang. Vậy mà khi Quý Hồng biết được tên của Bùi Đông Lai thì lại mặc kệ sống chết của hắn. Điều này quả thực làm cho hắn không thể tin nổi. Dù sao thì nếu như hắn xảy ra chuyện ở Đông Hải thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quan hệ hợp tác của Phương Chấm và Quý Hồng. Đô! Đô! Mặc dù Phương Thế Vinh có một ngàn lý do không tin hết thay đây là sự thật nhưng thanh âm cút máy của Quý Hồng khiến cho hắn phải chấp nhận sự thật là Quý Hồng đã buông tha cho chuyện này. Còn muốn tìm ai nữa? Bùi Đông Lai cốt điện thoại nhìn Phương Thế Vinh đang trợn mắt há mồm hỏi. Mày rốt cục là ai? Phương Thế Vinh không có lựa chọn gọi người đến giúp nữa thậm chí ngay cả điện thoại cũng không dám đón mà ngơ ngát nhìn Bùi Đông Lai đồng thời cố gắng từ trong trí nhớ của mình lôi ra xem có đại nhân vật nào mang họ bùi không. Kết quả là cả nửa ngày cũng không có nghĩ ra nhân vật họ bùi nào có thể làm cho Quý Hồng thay đổi quyết định. “A! Chưa trả lời, bùi đông lai buông tay ra điện thoại di động rơi trên mặt đất phát ra thanh âm chói tai. Đột nhiên xuất hiện tiếng vang dọa cho Phương Thế Vinh từ trong khiếp sợ lấy lại bình tĩnh. Nhớ lại lời nói lúc trước của bùi đông lai tao cho mày cút. Không phải là đi. Giống như một con lừa lăng lộn trên mặt đất. Đây đối với Phương Thế Vinh mà nói quả thực chính là hành hạ tàn nhẫn nhất. Chỉ là thấy mặt bùi đông lai không đổi sắc. Lý trì cùng cảm giác đều nói cho Phương Thế Vinh biết nếu như hắn không làm theo lời nói của bùi đông lai thì tối nay hắn có thể ra khỏi miếu hoàn thành hay không cũng là một vấn đề. Nghĩ đến đây. Sắc mắt Phương Thế Vinh trắng bịch, sau đó dùng sức cắn chặt răng, cuối cùng quyết định hướng một bên lăng đi. Thấy một màn như vậy, mộ khuynh nhan trường lớn đôi mắt đẹp. Trong trí nhớ của nàng, Phương Thế Vinh vẫn tự nhận ông trời là thứ nhất thì hắn là thứ nhì cùng ngạo không ai bị nổi. Mà hôm nay lại như là một con lừa bị chủ đánh. Loại cảm giác hoàn toàn tương phản này làm cho nàng cảm thấy giống như đang mơ So sánh với mộ khuyên nhang thì nam tử kia còn rung động lớn hơn nữa Thân là lái xe kim hộ vệ của phương thế vinh hắn thậm chí ra rõ ràng phương thế vinh cùng đến mức nào Lúc này thấy phương thế vinh đang bò trên mặt đất hắn thấy thế giới này tan vỡ Chánh ra tránh ra Trong lúc Nam Tử lạnh lùm đang sợ ngây người, Phương Thế Vinh đang bò trên mặt đất thì phía trước có Thanh Âm truyền đến. Thanh Âm xuất hiện đám người tản ra, nhường một cái lối đi cho mấy tên cảnh sát đang bước tới chỗ này. Sau khi thấy cảnh sát, Bùi Đông Lai biết được có người báo cảnh sát cho nên dừng bước lại vẻ mặt như đang có điều suy nghĩ như thế nào giải quyết hậu quả. Mà Phương Thế Vinh đang lăn lộn dưới đất thì giống như là thấy được cha của mình vậy. Lập tức hô lớn giống như phát điên nơi này. Nơi này Là ai ra tay? Trong chết mắt mấy tên cảnh sát đi tới hiện trường thấy hiện trạng của Phương Thế Vinh cùng nam tử lạnh lùng. Tất cả đều sưởng sốt sau đó thủ lĩnh cảnh sát nhìn về hướng Bùi Đông Lai. Mặc dù biết rõ nhưng vẫn cố hỏi Lời của đầu lĩnh cảnh sát vừa ra khỏi miệng thì phía sau hắn mấy tên cảnh sát rối rước nắm chặt cây gậy của mình giống như đối địch với kẻ thù mạnh Ta Bùi đông lai sắc mặt bình tình mở miệng trả lời Tại sao cậu lại động thủ đánh người? Đầu lĩnh cảnh sát không giống như mọi khi cho người ẩu đã ngồi xuống cũng không có trực tiếp bắt người đi mà là hơi có vẻ lo lắng hỏi. Sở dĩ như vậy bởi vì bọn hắn ở đồn cảnh sát quen bắt nạt kẻ yếu rồi. Giờ thấy được Bùi Đông Lai đánh cho Phương Thế Vinh cùng Nam Tử lạnh lùng như vậy tự nhiên biết Bùi Đông Lai không phải dễ trêu trọt. Là do bọn hắn động thủ trước. Lần này không đợi Bùi Đông Lai trả lời, Mộ Khuynh Nhan liền trả lời trước. Cô là Đối mặt với Mộ Khuynh nhang đau lĩnh cảnh sát áp lực nhỏ đi, trong mắt còn hiện lên một tia kinh diễm. Không riêng gì hắn, mấy tên cảnh sát phía sau thấy Mộ Khuynh Nhan tất cả đều là hai mắt tỏa sáng. Ta là Mộ Khuynh Nhan. Mộ Khuynh Nhan vừa nói vừa háo kính đen xuống. Mộ Khuyên Nhan Rầm nghe được lời nói của Mộ Khuyên Nhan lại nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Mộ Khuyên Nhan. Đám người đứng xem xôn xao một trận còn mấy tên cảnh sát thì hoàn toàn ngây người. Đoạn thời gian trước chuyện tình Mộ Khuyên Nhan bị bắt cóc được tuyền đi sôi sụp trên mạng. Cảnh sát Đông Hải chịu ác lực cực lớn. Hơn nữa chuẩn bi trước quốc khánh tiến hành một cuộc càng quét làm cho tất cả cảnh sát đều kêu khổ không ngớt. Dưới tình hình như vậy, mấy tên cảnh sát nhìn thấy mộ khuynh nhan ở đây sao có thể không kinh ngạc được. Thật sự là mộ khuyên nhan. Thật không nghĩ tới lại có thể gặp được mộ khuynh nhan ở đây. Đúng vật đại minh tin như nàng lại đến đây ăn khuya thật không thể tin được. Vài giây đồng hồ sau Người xem đứng ngoài từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần Nhìn vào mộ khuyên nhang mà nghị luận làm cho mấy tên cảnh sát rối rước lấy lại tinh thần Mộ tiểu thư: “ sao cô lại tới chỗ này Đầu lĩnh cảnh sát bước lên phía trước mỉm cười hỏi thăm nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ Ta cùng với bạn tới đây ăn khuya Mộ khuyên nhang đáp lại Hắn là bạn của cô Đầu lĩnh cảnh sát trong lòng vừa động Chỉ chỉ bùi đông lai Mộ khuyên nhang gật đầu Vậy bọn họ Đầu lĩnh cảnh sát chỉ phương thế vinh Cùng nam tử lạnh lùng nằm trên mặt đất Ta cùng mộ tiểu thư ăn điểm tâm ở chỗ này Bọn chúng đột nhiên đi tới Đuổi ta đi ta không rời đi bọn hắn động thủ với ta. Bùi Đông Lai chỉ vào nam tử lạnh lùng giải thích ta thấy bọn họ không có hảo ý. Cho nên xuất thủ ngăn cản. Sau đó ta phát hiện trên người hắn có xuống. Chờ chút, ngươi nói gì? Đeo xuống. Ngạc nhiên nghe được lời nói của Bùi Đông Lai, đầu lĩnh cảnh sát giật mình run giọng hỏi. “A, có xuống. Đầu lĩnh cảnh sát vừa thốt lên. Những người đứng xem sợ hãi rối rứt thối lui. Bọn họ mặc dù thích xem náo nhiệt nhưng mà lại càng quan tâm cái mạng nhỏ của mình hơn. Đúng vậy, hắn vẫn còn đang đeo ở hông. Trong lúc mọi người đứng xem đang bối rối. Bùi đông lai gật đầu hồi đáp ta là vì phòng ngừa hắn nọ súng đã thương người khác cho nên đánh gãy hai tay của hắn. Hơn mấy tên cảnh sát sau khi biết được nam tử lạnh lùng có súng bị dọa cho thiếu chút nữa trái tim ngừng đập. Bọn họ muốn chạy trốn giống như mọi người đứng xem xung quanh nhưng nhìn đến nam tử lạnh lùng hai tay bị đánh gãy không cách nào dùng súng mới thở phào nhẹ nhõm. Đi lên xem có phải có súng thật không? Đầu lĩnh cảnh sát trong lòng vừa động thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ tới điều gì? Vội vàng hướng tới một tên cảnh sát bên cạnh phân phó. Tên cảnh sát kia chậm rãi tiến đến. Không được nhúc nhức. Sau khi tên cảnh sát kia đến gần, vì xu tan nổi sợ hãi trong lòng, hét lớn một tiếng. Con mở nó thật là vô dụng. Đầu lĩnh cảnh sát thấy thế tức đến chửi cả má tên kia đồng thời bước tới chỗ nam tử lạnh lùng hắn mặc dù lá gan so với thủ hạ không lớn hơn được bao nhiêu nhưng mà hắn biết bèo nam tử lạnh lùng có thể nơn. Ờ. Ờ. Được súng thì bùi đông lai đã không bình yên vô sự đứng ở chỗ đó. Không thể không nói đầu lĩnh cảnh sát quan sát không tệ. Nam tử lạnh lùng chẳng những hai tay bị phế hơn nửa lưng còn bị đá thương nghiêm trọng. Xương so sống gãy liền. Căn bản không cách nào nhút nhút. Rất nhanh đầu lĩnh cảnh sát tiến lên chỗ nam tử lạnh lùng từ bên hôn của hắn rút ra một khẩu súng. Sau khi lấy được khẩu súng luộc, đầu lĩnh cảnh sát cảm thấy được tiền đồ của mình chuẩn bị được thăng tiến. Hưng phấn mà nói ban ngày ban mặt mà mang theo súng hành hung người khác Đưa hai người bọn họ đi cho ta Ngạc nhiên nghe được lời nói của đầu lĩnh cảnh sát Mấy tên thủ hạ đầu tiên là ngẩn ra Sau đó lập tức hiểu ý của đầu lĩnh cảnh sát không nói hai lời rối rứt đem nam tử lạnh lùng và phương thế vinh đi Ngươi các ngươi làm gì là hắn đã thương ta mà Phương Thế Vinh bị cảnh sát bắt lại hắn lập tức nóng nảy. Thành thật một chút cho ta đi. Hai cảnh sát áp tại Phương Thế Vinh thấy Phương Thế Vinh kêu gào lập tức cho Phương Thế Vinh một cái tác rồi quát lên. Bị ăn một cái tác. Phương Thế Vinh chút nữa bị tức chết. Ở Hàng Châu, mấy tên cảnh sát bình thường nào dám đánh hắn như vậy. Tức giận nhưng Phương Thế Vinh cũng biết rơi vào tay cảnh sát còn tốt hơn lăn lê dưới đất ở chỗ này như là con lường. Nên không có tiếp tục kêu la. Mộ tiểu thư, tôi sẽ lập tức đem chuyện này hồi báo lãnh đạo. Mặt khác để điều tra rõ chân tướng sự tình thì còn phiền bạn của mộ tiểu thư cùng đi tới đồn cảnh sát một chuyến. Đầu lĩnh cảnh sát thấy thủ hạ áp chế phương thế vinh cùng nam tử lạnh lùng đi thì lập tức tiến lên trương cầu ý kiến của mộ khuyên nhang. Mộ tiểu thư phải về nghỉ ngơi. Không đợi mộ khuyên nhang mở miệng. Bùi đông lai liền nói chân tướng sự tình đã rõ ràng rồi. Ông chủ cửa hàng cũng có thể làm chứng hai người bọn họ không biết tốt xấu động thủ. Hơn nữa còn đeo súng theo người rất có thể là bọn bắt cóc trước đó. Ta đề nghị ngài lập tức đem tình huống chi tiết hồi báo lãnh đao của ngài để xử lý. Ách! Ngạc nhiên nghe được lời của Bùi đông lai. Đầu lĩnh cảnh sát chẳng qua là cảm thấy tâm tư của mình bị đối phương nhìn thấu. Thầm giật mình đồng thời trầm ngâm nói nếu như vậy. Chúng ta không làm phiền mộ tiểu thư nghỉ ngơi. Đưa hắn đi sau khi nói xong. Đầu lĩnh cảnh sát vung tay lên. Để cho thủ hạ đưa Phương Thế Vinh cùng Nam Tử lạnh lùng về sở. Chuẩn bị báo với lãnh đạo để lĩnh thưởng. Nhìn bóng lưng Phương Thế Vinh rời đi, bùi đông lai tâm như gương sáng. Hắn mặc dù không biết thân phận cụ thể của Phương Thế Vinh nhưng có thể làm cho Quý Hồng ra mặt hơn nữa hắn biết người của Tương Cương tất nhiên không phải là tiểu nhân vật. Vì thế chỉ cần Tương Cương ở bên kia không ra mặt chỉ rõ là Phương Thế Vinh hành hùng thì Phương Thế Vinh vào cục cảnh sát chẳng qua là một người đi dạo quanh sân khấu mà thôi. Dù sao cũng có nam tử lanh lùng chịu tội thay. Quý Hồng tại sao sau khi biết được tên của ta lại lập tức trở mặt tùy ý mặc kệ Phương Thế Vinh? Đưa mắt nhìn cảnh sát đưa Phương Thế Vinh đi bùi đông lai nghĩ đến cú điện thoại trước đó của Quý Hồng trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif 162 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 162 Nụ Hôn Tôi tôi cùng Phương Thế Vinh chẳng qua là ăn cơm cùng mấy lần, chúng tôi không phải là rất thân. Trong khi Bùi Đông Lai nhìn bóng lưng Phương Thế Vinh rời đi mà suy nghĩ suốt thần thì mộ khuynh nhan chủ động mở miệng. Nàng cảm giác mình cần thiết phải giải thiết rõ ràng cho Bùi Đông Lai. Nếu không trong lòng không thoải mái tôi ngăn cản anh đánh hắn bởi cha hắn ở Hàng Châu rất có địa vị Tôi sợ tôi biết Nhìn mộ khuynh nhang trên mặt mang theo vài phần dây dứt bùi đông lai mỉm cười cắt đứt lời nói của mộ khuyên nhang Nghe được lời nói của bùi đông lai Mộ khuyên nhan thở phào nhẹ nhõm Nặng ra một nụ cười tươi nói anh sẽ không giận tôi sao dĩ nhiên là không Bùi đông lai vội vàng lắc đầu. Vậy thì tốt. Mộ khuynh nhan hoàn toàn yên lòng. Sau đó nhớ ra cái gì đó. Lại nói Phương Thế Vinh chính là một mực theo đuổi ta tôi chỉ là tôi không có ấn tượng tốt với hắn. Hơn nữa cha nuôi nói cho tôi biết Phương Thế Vinh luôn ý thế hiếp người. Lại có rất nhiều phụ nữ. Xế chiều hôm nay hắn mời tôi ăn cơm. Tôi không có đáp ứng ai biết ở chỗ này có thể đụng phải hắn mộ khuyên nhan nói xong có chút buồn bực. Tự hồ đang bực mình vì chuyện mình và bùi đông lai đang đi chơi thì lại bị phá hư. Bùi đông lai vốn là vừa rồi sợ rằng thủ đoạn hung tàn của mình sẽ làm cho mộ khuyên nhan lưu lại ấn tượng xấu. Lúc này nghe lời nói của mộ khuyên nhan thì cảm thấy yên lòng. Hắn nhìn ra mộ khuyên nhang đối với Phương Thế Vinh thật sự chán ghét. Bằng vào sự việc lúc nãy Bùi Đông Lai có thể khẳng định trước kia Phương Thế Vinh đã làm không ít chuyện xấu tán tận lương tâm. Còn muốn ăn gì nữa nào Bùi Đông Lai thấy khách nhân xung quanh cùng ông chủ quán đều nhìn về phía mình và mộ khuyên nhan. Thì hắn hướng tới chỗ mộ khuyên nhang hỏi. Bị như vậy thì còn tâm trạng nào ăn nữa Mộ khuyên nhan phát hiện mình và bùi đông lai trở thành đối tượng chú ý của mọi người nên một lần nữa kéo bùi đông lai chúng ta đi thôi Được Có kinh nghiệm lần đầu tiên được mộ khuyên nhang nắm tay lần này bùi đông lai thẳng nhiên hơn nhiều Bởi vì đã khu nên số lượng du khách ở miếu hoàn thành giảm bớt rất nhiều Phần lớn là giống như Mộ Khuynh Nhan và Bùi Đông Lai đều bắt đầu trở về. Chúng ta ra đằng kia bất tri bất giác. Mộ Khuynh Nhan nắm tay Bùi Đông Lai đi tới trước chiếc Audi A4. Mang theo vài phần lưu luyến buông tay Bùi Đông Lai ra hỏi cơn gió muộn thổi lên mái tóc dài phiêu giật của mộ khuyên nhan che đi khuôn mặt của nàng nhưng Bùi Đông Lai lại có thể thấy rõ ràng khuôn mặt của mộ khuyên nhan đang đỏ hồng. Tôi đưa cô trở về thôi. Bùi Đông Lai suy nghĩ một chút nói. Vẫn còn sớm mà mộ khuyên nhan nói xong thì có chút ngượng ngùng cúi đầu. Hai tay đang vào nhau ở trước bụng. Nhẹ nhàng chuyển động đôi giày cao góp khó khăn lắm mới có thể được cùng anh đi chơi. Hay là chúng ta chơi thêm một lúc nữa được không nói xong. Mộ khuyên nhang ngẫm đầu. Vẽ mặt mong đợi nhìn bùi đông lai. Bên tai vang lên lời nói cùng bộ dáng đầy mong đợi của mộ khuyên nhang. Bùi đông lai hiểu được. Mộ khuyên nhang mặt đỏ tiếu tai Hôm nay chính là bỏ qua rất nhiều danh dự. Cơ hội như vậy quả thực là rất ít Hiểu được điều này Bùi Đông Lai rất muốn đáp ứng mộ khuyên nhang Nhưng cũng biết trải qua sự việc lúc nãy muốn đi chơi tiếp là điều không thể Phản phức vì xác minh suy đoán của Bùi Đông Lai Không đợi hắn mở miệng điện thoại của mộ khuyên nhang vang lên Mộ khuyên nhang vốn là đang chờ bùi đông lai trả lời. Ngạc nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Đầu tiên là ngẩn ra sau đó mơ hồ đoán được cái gì. Lấy điện thoại ra kết quả đúng như nàng dự đoán là tương cương gọi đến cho nàng. Cha đuôi. Mộ khuyên nhan rầu rỉ nghe điện thoại. Khuyên nhang vừa rồi cảnh sát Đông Hải gọi điện thoại tới nói con cùng Đông Lai ở miếu Hoàng Thành xảy ra xung đột với Phương Thế Vinh. Con cùng Đông Lai không sao chứa đầu bên kia. Tương Cương có chút lo lắng hỏi. Không có chuyện gì, cha nuôi. Mộ khuyên nhan vừa nói vừa len lén nhìn bùi Đông Lai một cái. Đầy bên kia nghe được tiếng của mộ khuyên nhan nói không có chuyện gì. Tương Cương thở vào nhẹ nhõm sau đó lại hỏi cụ thể đã xảy ra chuyện gì Phương Thế Vinh cái tên kia không có chuyện gì lại đi tìm Bùi Đông Lai phiền toán. Kết quả là bị Bùi Đông Lai đánh cho một trận. Sau đó cảnh sát đến đưa bọn họ đi. Mộ khuynh nhang đem mọi chuyện nói sơ qua cho Tương Cương. Tương Cương ngẩn ra một hồi nói khuynh nhan các con ở đâu ta phái người tới đón. Cha đuôi. Mộ khuyên nhan không vui có thể một lát nữa trở về được không không được. Tương cương trầm giọng nói chuyện vừa nãy nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ, con ở bên ngoài ta không an tâm. Vậy để con bảo đông lai lái xe đưa con về, cha không cần phái người tới. Mộ khuyên nhan mân mê miệng vẽ mặt không vui. Được rồi. Tương cương do dự một chút. Vẫn đồng ý đề nghị của mộ khuyên nhan con đưa điện thoại cho Bùi Đông Lai. Ta muốn nói với cậu ta vài câu. Này! Mộ khuyên nhan không trả lời tương cương mà đưa điện thoại cho Bùi Đông Lai giống như là một đứa nhóc đang giận dữ. Bùi Đông Lai cười khổ nhận lấy điện thoại nói tương tiên sinh. Đông Lai! Vừa rồi người cậu đã thương chính là Phương Thế Vinh. Cha của hắn là phương chấm lão đại của Hàng Châu. Cực kỳ bao che khuyết điểm. Vì an toàn. Bây giờ cậu đưa mộ khuynh nhanh về khách sạn mặt khác tốt nhất là đi tìm liễu tiểu thư xem chuyện này giải quyết thế nào. Được rồi tương tiên sinh. Bùi đông lai cũng biết chuyện này chưa kết thúc đúng là cần đi tìm liễu nguyệt một chuyến. Căng cứ theo suy nghĩ của hắn. Phải nhờ Liễu Nguyệt điều tra rõ ràng về Phương Chấn và Phương Thế Vinh. Cuốc điện thoại. Bùi Đông Lai thấy được mộ khuyên nhan vẫn là một bộ dáng rầu rỉ không vui cười khổ nói đi thôi. Tôi đưa cô trở về. Điều tại Phương Thế Vinh ai bảo hắn là âm hồn không tan. Mộ khuyên nhang nhận lấy điện thoại di động. Tức giận nói một câu đem hết trách nhiệm đổ lên đầu Phương Thế Vinh. Theo suy nghĩ cu nàng nếu không có phương thế vinh đột nhiên xuất hiện cũng sẽ không xảy ra chuyện như vừa rồi. Nàng cũng không cần phải trở về sớm như vậy. Có lẽ vì phải trở về khách sạn. Sau khi lên xe, mộ khuyên nhan không hề hưng phấn như lúc đi. Không giống như con chim nhỏ ríu rít liếu rí lo khi được ra khỏi lồng mà rầu rỉ không vui cúi đầu nhìn bàn tay của mình. Thấy được một màn như vậy Bùi đông lai vốn định tìm đề tài cùng mộ khuyên nhang nói chuyện Trong đầu một chút mảnh nhỏ trí nhớ bỗng nhiên tổ hợp lại với nhau Một đoạn tin tức tê Rơn I E Nơn Vào trong ớt của hắn Ngày đó ở thịnh thế vương triều Lúc mộ khuyên nhang hát Một chút mảnh nhỏ kia nhớ có liên quan đến mộ Khuynh Nhan hiện lên trong đầu mộ Khuynh Nhan. Hôm nay dung hợp chính là kia nhớ có liên quan đến mộ Khuynh Nhan. Kể từ sau khi Bùi Đông Lai tới Đông Hải, giai đoạn dung hợp thứ hai vẫn đang tiến hành. Hôm nay dung hợp không giống như lần đầu tiên thống khổ và có rất nhiều thông tin. Hôm nay căn bản là không có bất kỳ khó chịu nào. Sau khi hoàn toàn dung hợp trí nhớ có liên quan đến mộ khuynh nhan xong, bùi đông lai sắc mặt không khỏi hơi đổi. Bởi vì căn cứ tin tức trong trí nhơ của tiêu phi. Một năm sau, mộ khuynh nhang dưới sự trợ giúp của Tương Cương đã đến Holy Group. Sau khi Tương Cương chết thảm ở Hồng Ca, ờ, gơn, Hồng tinh bị đông tinh thâu tóm. Mà sau khi tương cương chết. Mộ khuyên nhanh mất đi chỗ dựa chẳng những không thể tiến vào hôn út mà còn bị đông tinh kiềm chế. Thối lui khỏi giới văn nghệ. Cuối cùng buồn bực mà chết. Lấy địa vị của tương tiên sinh ở hương cảng làm sao nói chết thì sẽ chết. Bùi đông lai trong lòng hết sức nghi ngờ Bất quá cũng rõ ràng trí nhớ của tiêu phi không thể nào sai được. Hiểu được chuyện này. Bùi đông lai không nhịn được quay sang nhìn mộ khuynh nhang một cái. Thấy mộ khuyên nhang vẫn một bộ rầu rỉ không vui. Nhất thời cảm thấy để cho một tiểu cô nương lương thiện như thế nhà tan cửa nát thật sự quá tàn nhẫn. Xem ra mình phải thay đổi hết thảy mọi chuyện mới được. Trong lòng âm thâm đưa ra quyết định. Bùi đông lai không có nói với mộ khuynh nhang về đoạn trí nhớ khi mà mở miệng nói mộ tiểu thư không phải bảo anh gọi tôi là khuyên nhang rồi sao. Mộ khuyên nhang tức giận nói. Khuyên nương. Hơn. A. Nương. Bơn. U. Ý. Đông Lai xấu hổ cười nói chỗ này của tôi có một ca khúc. Tôi cảm thấy rất thiết hợp với cô. Anh biết soạn nhạc. Ngạc nhiên khi nghe được lời nói của Bùi Đông Lai. Mộ khuyên nhang không khỏi mở to hai mắt nhìn Bùi Đông Lai giống như nhìn quái vật. Trong quá khứ 18 năm nay của Bùi Đông Lai. Trừ việc theo qua tự nướng tấn. Luyện tập dẫn thể thuật. Thì cơ hồ đem tất cả thời gian đặt trên việc học tập tự nhiên sẽ không biết soạn nhạc. Hắn sợ dĩ muốn đưa cho mộ khuyên nhang một ca khúc là bởi vì dung hợp đoạn trí nhớ có liên quan đến mộ khuyên nhang thì có được những trí nhớ khác có liên quan đến âm nhạc trong trí nhớ của Tiêu Phi. Mà lời bài hát kia đúng là vào một năm sau khi mộ khuyên nhang bị đông tin đuổi ra khỏi giới nghệ thuật. Đông tin bằng vào bài hát đó đã trở nên nổi tiếng trở thành nữ ca sĩ thay thế địa vị mộ khuyên nhanh. Bao nhiêu là việc? Nếu không thì buổi tối ta trở về sẽ viết. Ngày mai tặng cho cô bùi đông lai không có hồ đồ đem tin tức nói cho mộ khuyên nhanh mà gật đầu hắn mặc dù không sáng tác bài hát nhưng thân là Long nha. Tiêu Phi chẳng những hắn hiểu được giết người như thế nào mà còn hiểu được triết học, phẩm cứng, các loại nhạc khí, tinh thông vật lý máy móc, độc lược qua y học, hơn nữa còn tinh thông độc dược. Trong xe có vỡ cùng bút, anh viết ngay giờ đi. Mộ khuynh nhan bị bùi đông lai gợi lên lòng hiếu kỳ, sắc mặt buồn bực bị quét sạch. Một bộ gấp gáp hỏi. Được rồi bùi đông lai suy nghĩ một chút, đáp ứng dừng xe ở vệ đường. Xe dừng lại đèn xe mở ra. Bùi đông lai nhân thấy mộ khuynh nhan sớm đã mở láp tốt ra. Hắn bắt đầu dựa theo trí nhớ tiêu phi để viết. Ngồi ở chỗ tay lái phụ. Mộ khuyên nhang trợn tròn đôi mắt xinh đeo nhìn bùi đông lai tự hồ muốn biết rốt cục bùi đông lai có thể cho nàng kinh hỷ như thế nào. Cô xem xem được không? Mấy phút đồng hồ sau trong lúc mộ khuyên nhang đang mong đợi. Thì bùi đông lai đã hoàn thành tác phẩm của mình, sau đó đưa cho mộ khuyên nhang nhanh vậy sao mộ khuynh nhan cả kính sau đó nhận lấy láp tốt sau đó thưởng thức tác phẩm của Bùi Đông Lai. Lấy thiên phú âm nhạc của nàng sau khi nhìn lời bài hát liền có thể hát được ngay. Nghe được âm thanh của Mộ Khynh nhan hát lên Bùi Đông Lai ra rõ ràng lấy giọng hát của Mộ Khynh nhan thì ca khúc này giá trị như thế nào. Dù sao nếu bài hát này suốt hơn., ừ. Ê, nương thì sẽ trực tiếp càng quét các bản xếp hạng âm nhạc Hoa ngữ, hơn nữa có thể sẽ lan sang cả các nước châu Âu nữa. Rác nhanh Mộ Khuynh Nhan phản ứng sát minh suy đoán của Bùi Đông Lai. Dưới ánh đèn Mộ Khuynh Nhan hát đến một phần 3 ca khúc thì ngừng lại một cảm giác kích động hiện lên trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng. Cuối cùng lan ra cả khuôn mặt. Dưới ánh đèn nàng nhìn ca khúc trước mắt hoàn toàn sợ ngây người. Vài giây đồng hồ sau nàng trợn tròn mắt há mồm mà nhìn bùi đông lai ca khúc này là do anh viết dĩ nhiên. Bùi đông lai kiên trì thừa nhân. Anh! Anh làm thế nào nghĩ ra được mộ khuyên nhan chết đôi mắt to xinh đẹp hỏi? Giống như là lần đầu tiên biết bùi đông lai. Cứ đứng nhìn hắn chầm chầm. À lúc nhàm chán không có việc gì làm thì nghĩ ra thôi. Bùi đông lai bị mộ khuyên nhan nhìn như vậy thì bị ra một lý do với vẫn nói. Trời ạ! Anh quả thật là thiên tài nghe được lời nói của bùi đông lai. Mộ khuyên nhan vừa mừng vừa sợ. Giọng nói kiếp động không gì sánh kịp đông lai anh biết không? Bài hát này có rất nhiều nhạc khí kết hợp trong đó. Được cho là âm nhạc hiện đại cùng cổ điển kết hợp với nhau hơn nữa kết hợp vô cùng hoàn mỹ. Bùi đông lai cười khổ, nhạc là do hắn ăn trộm, hắn làm sao biết được. Đông lai Tôi dám cam đoan ca khúc này một khi tung ra tuyệt đối sẽ nổi lên một cơn gió lốt trong thị trường âm nhạc hoa ngữ mộ khuyên nhan tưởng tượng về sau này. Vẽ mặt càng thêm kiếp động nói nếu như anh mang ca khúc này bán đi. Tuyệt đối sẽ được cái giá trên trời. Tôi vừa nói không phải là muốn tặng cho cô sao. Bùi đông la giở khóc dở cười hắn cũng không biết ca khúc này đáng giá bao nhiêu. Nhưng đối với hắn hôm nay mà nói, tiền căn bản không phải vấn đề. Tạm thời không đề cập đến tiền hắn gửi trong ngân hàng hắn kiếm được sau vụ đua xe. Lấy năng lực của hắn liên lạc với nhóm bâu tân để làm nhiệm vụ sát thủ hay là lính đánh thuê thì thù lao cũng không thấp. Mà nếu như hắn đem hơn một ước của hắn giao cho Liễu Nguyệt thì lấy nền tảng của Liễu Nguyệt cùng tập đoàn thiên tường thì việc kiếm tiền quả thật dễ dàng. Anh anh quả thật là tặng cho tôi mộ khuyên nhan ngây người. Vốn là nàng cho rằng bùi đông lai tùy tiện viết một ca khúc trêu chọc nàng. Không nghĩ tới bùi đông lai giờ bút ra là viết được một ca khúc kinh thế hải tục như thế. Không tặng cho cô chẳng lẽ để lại cho chính mình hát sao? Bùi Đông Lai vừa nói vừa chỉ vào người mình tạm không nói đến bài hát này thích hợp cho nữ sinh hát. Mà ta thấy bài hát này thích hợp để cho cô hát nhất. Khanh khát Lời nói của Bùi Đông Lai nhất thời chọc cho mộ khuyên nhan buồn cười. Cảm ơn anh. Bùi Đông Lai mộ khuyên nhan vừa nói. Trong lòng dâng lên một cổ vọng động, kìm không được thân thể nghiêng về phía trước. Nửa người trực tiếp dán vào trên người bùi đông lai. Dưới tình huống bùi đông lai không chút nào phòng bị hướng về khuôn mặt cảo bùi đông lai hôn một cái. Ác cảm thụ được khuôn mặt truyền đến một trận trơn trượt cùng thân thể mềm mại của mộ khuyên nhanh. Ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên thân thể của mộ khuyên nhăn. Bùi đông lai cả kinh hát to miệng. Mộ khuynh nha giống như là đứa trẻ làm sai chuyện gì nhanh chóng xoay người lại mặt đỏ bừng, im lặng không lên tiếng. Trong phút chút trong xe tràn ngập một cổ hơi thở mập mờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir 163 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir Chương 163 đêm nguy hiểm bóp chết từ trong chướng nước 11 giờ đêm. Một chiếc rung roi phan tôm chạy trên một con đường ở Đông Hải. Làm cho người qua đường rối riết ngắm nhìn. Trong ô tô quý hồng ngồi ở hàng ghế sau tay cầm một ly rượu đỏ trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. 10 phút sau. Chiếc rung roi phan tôm đã đi cửa phân cục công an hoàng phổ cũng không có lao vào bên trong mà là dừng lại phía bên ngoài. Ân ly cô vào đưa phương Thế Vinh ra. Mắt thấy xe hơi dừng lại quý hồng ngẫm đầu lên uống hết rượu trong ly nói với tên lái xe. Vâng, quý tỉa. Ân ly bước xuống xe đi vào bên trong đồn công an. Mấy phút đồng hồ sau. Trong lúc Quý Hồng đang chăm chú đợi thì Phương Thế Vinh cùng với Ân Ly đi ra cùng một khu mặt bị băng bó. Đi tới trước chiếc xe Ân Ly chủ động tiến lên hai bước mở cửa sau xe ý bảo Phương Thế Vinh lên xe. Quý Hồng cô có ý gì Phương Thế Vinh không có lên xe mà vẽ mặt tức giận nhìn Quý Hồng. Quý Hồng rõ ràng Phương Thế Vinh là nói đến việc nàng không có phái người tới hỗ trợ đối phó Bùi Đông Lai. Nhưng không có nóng lòng giải thích cũng không có như mọi khi bày ra một bộ dạng mê người. Mà than nhiên nở một nụ cười nói lên xe rồi nói. Thấy thái độ và vẻ mặt khác thường cả Quý Hồng. Phương Thế Vinh mặc dù tức giận không tiêu nhưng không có phát tác mà là chui vào trong chiếc xe. Tối nay đánh cậu là bùi đông lai, like. hắn và Liễu Nguyệt quan hệ không giống bình thường. Xe hơi một lần nữa khởi động. Quý Hồng mở miệng giải thích nếu như ta đi giúp cậu. Liễu Nguyệt tự nhiên sẽ ra mặt. Bởi vậy chẳng khác gì là ta cùng Liễu Nguyệt giao thủ. Sẽ phá tan kế hoạch của ta và cha cậu. Còn có thể lộ ra sơ hở với cảnh sát. Mẹ kiếp ta nghĩ hắn làm sao lại cùng như vậy, hóa ra là người của con gái điếm Liêu Nguyệt kia. Nghe xong Quý Hồng giải thích Phương Thế Vinh vẽ mặt âm trầm nói ý của cô là đợi sau này sẽ đối phó cả Liễu Nguyệt cùng với tên tiểu tạp chủng kia. Ừ Quý Hồng gật đầu nhưng không có nói cho Phương Thế Vinh quan hệ giữa Bùi Đông Lai với cổ Bồi Nguyên và Trần Anh. Được rồi ta sẽ để cho hắn sống thêm mấy ngày đợi xong chuyện này ta liền cho hắn sống không bằng chết. Phương Thế Vinh hận đến nghiến răng nhưng cũng biết trong lúc này không thể vọng động đến người bên cạnh Liễu Nguyệt. Bên tai vang lên lời nói của Phương Thế Vinh. Thông qua kính chiếu hậu thấy được vẻ mặt giữ tận cảo Phương Thế Vinh. Ân ly không khỏi trong lòng tháng phục thủ đoạn của Quý Hồng. Quý Hồng không có ra mặt giúp Phương Thế Vinh để tránh đã thảo kinh xạc tới Liễu Nguyệt mà còn làm cho cừ hận giữa Phương Gia và Liễu Nguyệt thăng cấp. Dưới tình hình này đến lúc thực hiện kế hoạch chắc chắn Phương Gia chắc chắn sẽ giúp toàn lực đúng rồi hộ vệ của ta đâu sau khi tức giận Phương Thế Vinh đột nhiên nhớ ra cái gì đó hỏi Quý Hồng. Quý Hồng không trả lời Phương Thế Vinh ngay mà không nóng không vội rót một chén rượu. Sau đó mới nói căn cứ theo lời của cảnh sát nói Hộ vệ của cậu chẳng nhưng động thủ đánh người hơn nữa lại bị cảnh sát tìm thấy súng trên người trước mặt mọi người Ý của cô là Phương Thế Vinh sắc mặt nhất thời có chút khó coi Sau chuyện tình mộ khuyên nhang bị bắt khóc Cảnh sát Đông Hải đã loạn cả lên Mà chuyện tình lần này lại cùng mộ khuyên nhang có liên quan. Cảnh sát đang lo không có biện pháp giải quyết tốt hậu quả thì cậu lại tự dẫn sát tới. Cậu cho rằng tên hộ vệ của cậu còn có thể đi ra sao Quý Hồng mở ra đôi môi khêu gợi. Gàng từng chữ. Phương Thế Vinh giận đến rung người. Hắn nghe ra ý tứ của Quý Hồng. Cảnh sát muốn đem hộ vệ của hắn làm con dê thế tội để cho người hâm mộ của mộ khuyên nhanh một cái công đạo. Cái tên không kiếp này hiểu dân. Dân. Quy. Quy. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Cơn. Điều này. Hận ý của phương thế Vinh đối với bùi đông lai lập tức tăng lên. Tức giận mắng một tiếng sau đó nghiến răng nghiến lời hỏi hắn rốt cuộc là có quan hệ với Liễu Nguyệt thế nào? Tại sao thân thủ của hắn lại mạnh như vậy mạnh như thế nào? Nghe được Phương Thế Vinh nói như vậy, quý hồng cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. Hộ vệ của Phương Thế Vinh nàng đã gặp qua hơn nữa từ cảnh sát nàng còn biết được hộ vệ cảo Phương Thế Vinh bị bùi đông lai đánh cho tàn phế. Nàng cảm thấy hộ vệ của Phương Thế Vinh cùng Bùi Đông Lai thực lực sai bị không lớp, hẳn là không thảm bại mới đúng. Hộ vệ của ta cơ hồ là không có lực chống đỡ, chỉ hai cái đã bị quật ngã. Phương Thế Vinh càng nói càng buồn bực. Phải biết rằng hộ vệ của hắn có thể sánh ngang với bộ đội đặc chủng. Cho dù là không thể thắng được đối phương ít nha cũng sẽ không bị thua. Nga! Ngạc nhiên nghe được lời nói của Phương Thế Vinh. Quý hồng đầu tiên là cả kinh sau đó đôi mi thanh túi nhíu lại. Bùi đông lai thực lực của ngươi cũng tăng lên quá nhanh đi. Đối với những chuyện này bùi đông lai cũng không biết hắn lúc này đã lái ô tô đi tới trước khách sạn của mộ khuyên nhang. Trong ô tô trên mặt mộ khuyên nhang vẫn lưu lại một mảnh đỏ ẩm không dám nhìn mặt bùi đông lai. Lúc trước bởi vì kiếp động nàng không kìm lòng được hôn bùi đông lai một cái Sau đó lại cảm giác mình quá điên cùng Mắt cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt hận không tìm được cái lỗ nào để chui xuống May mà bùi đông lai kịp thời lái xe đi cũng tiêu trừ lúng túng của mộ khuyên nhan Xong dù vậy Mặc dù đang đi trên đường mộ khuyên nhan cũng không dám nói chuyện cùng bùi đông lai Cũng không dám nhìn hắn một cái Đến nơi rồi Xuống xe thôi Bùi đông lai thấy tương cương tự mình Dẫn người từ trong khách sạn đi ra Mở miệng đánh vỡ bầu không khí trầm mặt trên xe Ừ Mộ khuyên nhang khẽ gật đầu một cách Hết sức điều chỉnh tâm tình moi đẩy của xe đi xuống Đợi bùi đông lai cùng mộ khuyên nhang xuống xe Tương Cương đầu tiên là nhìn Mộ Khuynh Nhan một cái sau đó mang theo vài phần ái này nói với Bùi Đông Lai thật ngại quá. Lại tặng thêm cho cậu một phiền toái nữa. Hiển nhiên Tương Cương cũng biết phương thế vinh bởi vì có tà niệm đối với Mộ Khuynh Nhan nên Bùi Đông Lai mới bị tai bay vạ gió. Tương tiên sinh khách khí rồi. Bùi Đông Lai cười một cái tỏ vẻ không sao cả ta cũng nghe nói Tương Tiên Sinh cùng với cha của Phương Thế Vinh có quan hệ hy vọng không ảnh hưởng đến việc làm ăn của Tương Tiên Sinh. Nếu xảy ra chuyện như thế, việc làm ăn tự nhiên không có cách nào cả, không có gì đáng ngại. Mắt thấy Bùi Đông Lai cười như không sao ca. Tương Cương thầm giật mình vì sự bình tĩnh của Bùi Đông Lai. Đồng thời thử dò xét hỏi Đông Lai chuyện này cậu cùng Liễu Nguyệt có dự tính gì chưa chưa có chuẩn bị gì cả. Bùi Đông Lai vừa nói. Nhớ tới đoạn trí nhớ lúc trước. Suy nghĩ một chút nói tương tiên sinh mặc dù Liễu Tị nói cho ta biết ngày đó bọn bắt có mộ khuynh nhang là vì tiền. Chỉ là ta cảm giác chuyện này có cái gì đó không đúng. Tương cương đối với người bắt cóc mộ khuynh nhan có thể nói là hận thấu xương. Lúc này nghe bùi đông lai nói vậy lập tức nhíu mày chẳng lẽ cậu có phát hiện gì sao bản thân ta hoài nghi bọn họ cùng đông tin hương cản có liên quan. Bùi đông lai chỉ đem phân nửa nói ra. Ta cũng hoài nghi là do đông tin gây ra. Tương cương chân mày nhíu lại cảm ơn cậu bùi đông lai. Chuyện này ta sẽ cho người đi điều tra rõ ràng. Thời gian không còn sớm, tương tiên sinh cùng mộ tiểu thư nghỉ sớm đi. Bùi đông lai hiểu được mình nhắc nhở như vậy. Tương cương chẳng những sẽ phái người đi điều tra hoàn toàn chuyện mộ khuynh nhan bị bắt khóc hơn nữa sẽ đề phòng đối với đông tin hơn. Tốt! Tương cương giãn chân mày ra. Mỉm cười gật đầu còn mộ khuynh nhan thì ngẩn đầu lên ánh mắt phức tạp nhìn bùi đông lai. Bùi đông lai hướng về phía mộ khuyên nhang cười cười. Đột nhiên sau đó chui vào trong chiếc Odyssey 4. Căn cứ theo lời của mộ khuyên nhang chiếc xe này là của hộ vệ của Liễu Nguyệt. Khởi động xe bùi đông lai hướng về chỗ mộ khuynh nhang cùng tương cương vẫy tay chào lái ô tô rời đi nhìn chiếc ODI A41 biến mất ở góc đường. Mộ Khynh nhanhn trên mặt toát lên vô tận tiếc núi. Tương cương đang suy tư lời nói lúc trước của Bùi Đông Lai nên không có phát hiện dị trạng của Mộ Khynh nhan. Nửa giờ sau. Sau khi liên lạc với Liễu Nguyệt, Bùi Đông Lai đã đi tới biệt thự cung đàn. Đông Lai, lão bạn đã chờ cậu đã lâu rồi, mau vào đi, Ngoài cửa biệt thự, hộ vệ của Đông Phương Lãnh Vũ là A Long sớm đã chờ sẵn thấy Bùi Đông Lai lái ô tô tới vội vàng ngênh đóng. Bùi Đông Lai mỉm cười gật đầu trực tiếp đi vào bên trong. Trong đại sảnh biệt thự liễu nguyệt giống như ngày thường mặc một bộ đồ màu đen. Ngồi trên ghế salon, một bộ như đang suy nghĩ điều gì. Nghe được tiếng bước chân ngẫm đầu nhìn về phía cửa. Liễu tỉa? Bùi đông lai tiến vào đại sảnh, hướng tới Liễu Nguyệt chào hỏi tiểu vũ cùng uyển nhi đã ngủ rồi sao? Ừ, Liễu Nguyệt gật đầu sau đó trực tiếp hỏi đông lai. Tối nay rốt cục là xảy ra chuyện gì nhận thấy dược lo lắng trong giọng nói của Liễu Nguyệt? Bùi Đông Lai cũng không giấu diêm mà đem hết mọi chuyện kể ra cho Liễu Nguyệt Đông Lai cậu yên tâm, có Liễu Tị ở đây Phương Chấn Hắn tuyệt đối không dám động đến một đầu ngón tay của cậu Liễu Nguyệt vẽ mặt lạnh lẽo giống như là nếu như Phương Chấn dám động đến Bùi Đông Lai Thì sẽ cùng Phương Chấn sống mái đến cùng vậy Liễu Tị sau khi ta đã thương Phương Thế Vinh Hắn liền gọi cho quý hồng ra mặt Mà sau khi quý hồng biết là ta làm thì trực tiếp buông tay mặc kệ chuyện này Chuyện này có phải có hay không vấn đề trên đường trở về bùi đông lai một mực nghĩ đến nguyên nhân quý hồng làm như vậy Chính là nghĩ mãi vẫn không ra Quý hồng luôn luôn nhiều mưa mô hữu kế Nàng biết quan hệ giữa cậu và ta Tự nhiên không muốn vì phương thế vinh mà hoàn toàn cùng ta trở mặt. Liễu Nguyệt nhắc tới quý hồng giọng nói không khỏi âm lãnh vài phần huống chi thời gian gần đây nghiêm cấm đánh nhau. Nếu như lúc này ta cùng nàng vạch mặt khó tránh khỏi sẽ làm cảnh sát chú ý. Thì ra là như vậy. Mặc dù Liễu Nguyệt đã nói ra lý do. Nhưng mà Bùi Đông Lai nhớ lại Quý Hồng nghe đến tên mình thì thái độ liền thay đổi. Điều này làm cho hắn cảm thấy có gì không đúng. Tốt lắm, Đông Lai không cần nghĩ đến chuyện này nữa. Liễu Nguyệt cho rằng Bùi Đông Lai vẫn còn đang vì chuyện đêm nay mà lo lắng. Liền mở miệng một lần nữa nói ba ngày nữa ở vùng Tam Giác Trường Giang có tổ chức một cuộc tụ họp các nhân vật lớn của Đông Hải. Cả vùng Tam Giác Trường Giang, Quân, Chính, Thương, Ba lĩnh vực cũng sẽ tham gia cậu đi cùng ta chứ. Kể từ khi Bùi Đông Lai tới Đông Hải, Liễu Nguyệt một mực đợi Bùi Vũ Phu hiện thân. Chỉ là đến tận bây giờ Bùi Vũ Phu vẫn chưa lộ diện điều này làm cho nàng càng thêm xác định Bùi Vũ Phu muốn thông qua phương thức này tôi luyện Bùi Đông Lai. Dưới tình hình này nàng không có chủ trương để cho Bùi Đông Lai tiến vào Đông Nguyệt bang hoặc là tập đoàn thiên trường mà là toàn lực tôi luyện nền tảng cùng cơ hội cho Bùi Đông Lai Tốt cảm ơn liễu tỉ Bùi Đông Lai biết liễu nguyệt đây là cung cấp nền tảng cho hắn Lập tê Ú Vinh Quy Quy Nói cảm ơn Tốt lắm! Đông Lai thời gian không còn sớm nửa đêm nay cậu ngủ lại đây đi! Liễu Nguyệt vừa nói, giọng nói nhu hòa đi rất nhiều! Vâng! Bùi Đông Lai gật đầu lại nói đúng rồi! Liệu tỷ có thế cho người sáng sớm ngày mai cung cấp cho ta một phần tư liệu về Phương Thế Vinh cùng cha hắn Phương Chấn được không Đông Lai cậu muốn đối phó Phương Chấn? Liễu Nguyệt đầu tiên là ngẩn ra sau đó lập tức hiểu được Bùi Đông Lai muốn hạ tử thủ đối với cha con Phương Chấn. Có nguy hiểm tồn tại. Sẽ tạo thành tai họa ngầm. Không bằng bóp chết nó ngay từ trong trướng nước sớm một chút Bùi Đông Lai tối nay tới tìm Liễu Nguyệt không phải là muốn nhờ Liễu Nguyệt giải quyết chuyện này giúp hắn mà chủ yếu là muốn thu thập tư liệu về cha con Phương Chấn. Lúc này nghe Liễu Nguyệt nói thế cũng không có dấu xếm mà hiếp mắt gật gật đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 164 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif. Chương 164 Minh Kính Đại Thành qua tử xuất hiện. Đông Lai Phương chấm xương bá hát đạo Hàn Châu nhiều năm, bên cạnh có không ít cao thủ cậu không thể vọng động. Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai. Nhận thấy được sát ý trên người Bùi Đông Lai. Liễu Nguyệt trong lòng cả kinh vội vàng khuyên can nói. Ta biết ta sẽ không hành động lỗ mãn, mà sẽ tìm cơ hội tốt nhất. Bùi Đông Lai gật gật đầu. Hắn có thể nhận thấy được sự quan tâm của Liễu Nguyệt. Bất quá hắn cũng biết. Chuyện này vẫn chưa giải quyết xong. Không bằng kết thúc sớm một chút. Ngoài trừ điểm này còn có một nguyên nhân khác khiến cho Bùi Đông Lai kiên định với quyết định ám sát phương chấn. Rời đi trụ sở huyết sát một thời gian. Bùi Đông Lai mỗi ngày đều luyện quyền không nói. Còn Trinh Vân Sơn đánh nhau sống chết với bốn tên bắt cóc mộ khuyên nhanh. Thực lực tăng lên không nhỏ. Hắn hôm nay có thể tùy ý khống chế hình lực trong cơ thể có thể thu phát tự nhiên. Đối với lần này Bùi Đông Lai hiểu được. Chính mình giống như mới bước vào cánh cửa minh kính. Tiến vào bình cạnh phải thông qua sinh tử tôi luyện mới có thể kiếp thiết vượt qua cánh cửa minh kính bước vào cảnh giới ám kính thần bí khó lường. Cậu đã hạ quyết tâm như vậy ta cũng không ngăn cản. Liệu Nguyệt vẽ mặt ngưng trọng nói bất quá vì bảo vệ ta sẽ cho bốn gã thành viên của huyết sát hỗ trợ cho cậu. Không cần đâu liệu tỉa. Bùi đông lai lắc đầy không giấu dám dụng ý của mình nữa đối với ta mà nói Ám sát phương chấm cũng giống như một lần tôi luyện bản thân vậy Ta biết chỉ là Liễu Nguyệt vẫn không yên lòng Liễu tỉ ta nhìn ra được tỷ là người đã từng luyện võ tỉ biết ám kình không ám kính Nghe được hai chữ này con ngươi Liễu Nguyệt đột nhiên lớn hơn Đúng như lời Bùi Đông Lai nói, nàng đã từng luyện võ. Vì vậy nàng cũng rất rõ ràng. Người luyện võ một khi đạt tới cảnh giới ám kính liền chân chính tiến tới hàng ngũ cao thủ. Từng nghe qua Đông Phương thần cha của Đông Phương lãnh vụ nói. Người có thể đạt tới cảnh giới ám kính trong võ hoặc tung cậu không nhiều. Chẳng lẽ cậu đã đạt tới cảnh giới ám kính dưới ánh đèn liễu nguyệt kinh ngạc nhìn bùi đông lai? Tạm thời thì chưa. Bùi đông lai lắc đầu bất quá lấy thực lực của ta bây giờ chỉ cần không gặp phải cao thủ ám kính thì sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào cả thậm chí cho dù gặp phải cao thủ ám kính ta cũng có thể toàn thân trở ra. Sau khi nói xong trên mặt bùi đông lai hiện rõ vẻ tự tin. Tự tin ở cái cơ năng biến thái của thân thể. Bởi vì bùi vũ phu từ nhỏ đã bắt hắn đứng tấn. Luyện tập dẫn thể thuật hơn nữa còn dùng dược thủy ngâm mình cho hắn. Thân thể của hắn vượt xa người bình thường. Mà trước khi đến Đông Hải bùi vũ phu dùng lại thuốc bột màu đen lại càng xuất thần nhập hóa. Có thể đề cao cơ năng của các hạng một thân thể. So với bộ đội đặc chủng cũng không kém chút nào Sau này ở trụ sở huyết sát huấn luyện thân thể ở cường độ cao lại càng làm cho cơ năng thân thể của Bùi Đông Lai có thể so sánh với bộ đội đặc chủng tinh nhuệ Hắn hôm nay gân cốt vô cùng cứng rắn Chỉ cần có thể đem da thịt đạt được độ cứng như gân cốt Thì đã có thể đạt đến giới hạn cao nhất của con người Điều này cũng nói rằng ngay Trần Anh là thành viên của Long Nha Các hạng mục cơ năng của thân thể cũng không thể so sánh với Bùi Đông Lai Có hơn chẳng qua là các loại kinh nghiệm chiến đấu thôi Được rồi, đêm nay ta sẽ chuẩn bị tranh thủ sáng mai sẽ đưa cho cậu một tư liệu kỹ lưỡng nhất Nhận thấy được sự tự tin cùng kiên định trong lời nói của Bùi Đông Lai Liễu Nguyệt trầm ngâm cho lát cuối cùng là lựa chọn đáp ứng. Một mặt nàng biết Bùi Đông Lai là loại người đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi. Còn nửa nàng cảm thấy nếu Bùi Vũ Phu buông tay để cho Bùi Đông Lai tôi luyện cũng là có đạo lý. Dù sao một đó hoa ở trong phòng ấm thì không thể nào có được thành tựu. Cảm ơn Liễu Tỉ. Bùi Đông Lai vội vàng cảm ơn. Đông lai sau này không cần khách khí với ta Liễu Nguyệt nhẹ nhàng thở dài Cười khổ nói cha cậu đối với ta giống như là phụ mẫu tái sinh Có thể nói hết thảy của ta hiện nay đều là do ông ấy mang lại Lấy ân tình của ông ấy đối với ta và anh trai ta Cho dù có cho cậu hết thảy ta cũng không nhăn mày một chút nào Ác ngạc nhiên nghe được lời nói của Liễu Nguyệt Bùi Đông Lai sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Kể từ khi hắn biết được thân thủ kinh khủng của Bùi Vũ Phu. Trong lòng liền cho rằng tên tuổi của Bùi Vũ Phu năm đó không nhỏ. Hôm nay nghe được lời nói của Liễu Nguyệt hắn mới biết rốt cuộc là hắn vẫn đánh ra thấp thành tựu của qua tử. Liễu Tỉa Cha ta năm đó rất lợi hại phải không sau khi kinh ngạc xong. Bùi Đông Lai lần đầu tiên không nhịn được hướng tới Liễu Nguyệt hỏi thăm chuyện tình của Bùi Vũ Phu năm đó. Đông Lai một chút quá khứ của cha cậu mà cậu cũng không biết sao lần này đến phiên Liễu Nguyệt kinh ngạc. Nàng từng hoài nghi Bùi Đông Lai cũng không biết được mọi chuyện của Bùi Vũ Phu. Hôm nay xem ra Bùi Đông Lai một chút cũng không biết. Không bùi Đông Lai lắc đầu chi tiết đáp cha vẫn không có nói cho ta biết mọi chuyện. Đông Lai nói thật cha cậu năm đó có bao nhiêu thế lực ta cũng không rõ lắm. Liễu Nguyệt cười khổ nói ta chỉ biết là cha cậu năm đó vì đã đoạt đi mở nhân đệ nhất Kinh Thành từ trong tay tứ đại công tử của Kinh Thành. Cũng chính là mẹ cậu. Hơn nữa còn đại náo tử Cấm Thành. Cuối cùng toàn thân trở ra, làm cho vui và dân chấn động. Ách! Nghe được Liễu Nguyệt nói vậy, Bùi Đông Lai chỉ cảm thấy toàn thân sôi trào. Một cổ kiếp động trong lòng không thể nào áp chế được. Ngoài ra hắn có bị kinh sợ. Hắn biết là Bùi Vũ Phu rất trâu bọt, nhưng không ngờ được Bùi Vũ Phu lại trâu bò đến trình độ như vậy. So sánh cha cậu với người ở bốn lĩnh vực quân 9. Thương nhân thì cha cậu ở giới võ học mới thật sự là cường giả Giới võ học của Nhật Bản năm đó khiêu chiến với giới võ học tung cẩu Các đại môn phái rối rước phái ra các cao thủ nghênh chiến cuối cùng không địch lại được võ thần Nhật Bản Cha ta xuất chiến Bùi Đông Lai kết động hỏi Một chiêu Liễu Nguyệt vừa nói vừa phản phức nhớ lại trận chiến năm đó. Cả người kết động không gì sánh được võ thần chỉ dùng một chiêu một chiêu. Bùi đông lai trận tròn cặp mắt, hoàn toàn há hốt mồm. Đúng vậy. Võ thần một chiêu đánh chết võ thần Nhật Bản. Làm cho giới võ học Nhật Bản mất hết mặt mũi. Hơn nữa còn nói một câu. Liễu Nguyệt nói tới đây tự hồ hoàn toàn sôi máu, hô hấp trở nên dồn dập, thánh nữ phong trước ngực không ngừng đung đưa.